Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nên đời này em muốn dán chặt lấy hai chị đó. Cô cũng không muốn mất đi bất cứ một người bạn nào. Tình yêu không còn quan trọng và cô cũng không cần nữa. Ai nha, tố tố bị bận một trận. Giống như lại trở nên đáng yêu ơn. Lại còn làm nũng nữa chứ. Em không phải em nói em chính là ham tử hán hay sao hả? Lâm hai đường kinh ngạc nhìn cô, biểu cảm bất khả tư nghị. Tính cách cầu diệp tổ kỳ quá mức kiên cường lại kiêu ngạo. Chỉ cần là chuyện dịp tố kỳ nhận định sẽ kiên trì đến cùng Hoàn toàn không để ý tới người khác nhắc nhở hay là khuyên can Nhưng bây giờ cô trở nên mềm mại Có thể buông tay một cách đúng lúc Chị Hải Đương Chị Hẳn Đồng à Em chỉ có một anh trai thô lỗ Không có chị gái Em vẫn muốn có một chị gái giống như là hai chị vậy Về sau này em có chỗ nào không đúng Xin hai chị hãy giống như lần này Mà mang em đến khi tỉnh táo lạnh nha Những lời mang nhức trái tay quả thật sẽ khiến cho bạn cảm thấy phiền Nhưng đợi đến khi chỉ còn mình một mình bạn cô đơn thì bạn mới hiểu là người đó nói với bạn những lời giói tay cũng chính là một điều hạnh phúc. Dùng lưng nắm chặt tay của hai người, Diệp Tố Kỳ nói với chính mình rằng cả đời này cô sẽ không vì tình yêu mà vứt bỏ bạn bè. Sau khi trùng sinh, cô không cần tình yêu làm cho cô trở nên ngu xuân và bất hạnh. Mùa xuân vừa qua, một phút trước nắng vẫn còn xuyên qua kẽ lá, thì lạnh thổi tới, rồi sau đó bầu trời liền mây đen dày đặc bắt đầu mưa to. Sau khi ăn xong, Diệp Tố Kỳ lặng lặng đứng ở ban công. Chị Tiểu Đồng và chị Hải Đường muốn đi lấy xe, bảo cô chờ chỗ này rồi sẽ đưa cô trở về. Bầu trời bắt đầu âm u, nhưng tâm tình của Diệp Tố Kỳ lại giữ được nước mưa tẩy sạch, sạch sẽ trong suốt. Cô mỉm cười nhìn màn mưa cực kỳ vui vẻ, cô nhịn không được mà vân thay hứng nước mưa. Em đừng nghịch nước mưa. Một giọng nam hôm sữ từ phía sau truyền đến, miệng mang theo mệnh lệnh làm Diệp Tố Kỳ ngẩn ngơ. Cô thu tay quay đầu nhìn người đã quát cô. khuôn mặt kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh cũng không phải là một người đàn ông có vẻ bề ngoài xuất sắc. Thôi được rồi, đây là quan điểm cá nhân. Cô thích ngũ quan sạch sẽ trắng nõn. Khi cười ánh mắt sẽ nheo lên. Mà khi nói chuyện sẽ khôi hài hài hước. Hiểu phải làm như thế nào khiến cho con cái vui. Người đàn ông ở trước mắt có làn da màu đồng cổ. Ngũ quan cương nghị. nhếch môi xem ra là vô cùng nghiêm túc. Khó có thể tiếp cận được. Mà anh còn nói chuyện lãnh cứng. Nguồn từ không thân thiện, đó là kiểu người kiếp trước cô nhất định sẽ chịu không nổi nhất. Diệp Tố Kỳ rất nhanh liền nhớ ra người đàn ông này là ai, cũng là một trong nhóm game. Mới về rồi mọi người văn ra hai bàn dùng cơm, hai bên mọi người cãi nhau. Chỉ có anh ta vẫn an tĩnh không nói một lời nào, khiến cho đến bây giờ Diệp Tố Kỳ mới biết được, thì ra rằng anh ta cũng đến đây. Thành Uyên Nhớ đến người đàn ông này, thì trí nhớ của Diệp Tố Kỳ quên đi đã lâu đều quay trở lại. Thành Uyên hắn ở trong trò chơi rất ít nhắn tin, cũng rất ít lên tiếng. Nhưng bất luận là đánh PK hay là hạ vụ bàn đều có thể chế định đầy đủ kế hoạch tiến công chiếm đóng. Mọi người mỗi lần gặp vụ bàn làm bằng máy, còn biết kỹ năng tính chất chuyên nghiệp. Người đầu tiên nghĩ tới chính là Thành Uyên. Anh ta giống như bách khoa tàn thư, không gì có thể làm khó được. Không phải là anh cố ý quát em đâu. Thành Uyên nhíu mày lại, trên mặt có vẻ ào não, giọng cường gạo mà cất lời giải thích. Nghe nói em bị bệnh còn chưa khỏe. Em không nên gặp mưa, sẽ làm bệnh tình nặng hơn đó. Người đàn ông trước mắt, cách cố ước chừng hai bước lớn. Nhưng khoảng cách xa như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mà thành uyên, thần cao 1m85 kia mang đến. Anh ta chỉ cần đứng ở nơi đó, sẽ làm cho người ta cảm thấy áp lực từ anh ta. Em không tức giận. Diệp Tố Kỳ trả lời rồi lại cố ý nói thêm. Nói chuyện với em cũng không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Kỳ thật, bọn họ cũng đã từng thử kết giao, vốn là trong trò chơi có hiểu ngầm, cũng đã gặp mặt vài lần rồi sau đó thân mật hơn. Diệp Tố Kỳ có trận luôn luôn hợp tác với Thành Uyên. Cô còn nhớ rõ Thành Uyên luôn luôn trầm mặc kiêm tốn. Bốn tháng trước, đột nhiên thông báo với cô, hỏi cô có nguyện ý kết giao với anh ta hay không, là bạn gái của anh ta trong hiện thực. Lúc ấy rất muốn yêu đương. Diệp Tố Kỳ đáp ứng, nhưng không thể sống quá hai tuần. Cô không chịu nổi tính cách của Thành Uyên trầm tĩnh. Hơn nữa sẽ không dỗ cô vui vẻ, liền để rất chia tay với anh ta, coi như Thành Uyên cũng không có giữ lại. Hai tuần ngắn ngủi kia, đối với Diệp Tú Kỳ mà nói không gọi là tình yêu, cũng rất nhanh cô đã quên từng có một khoảng thời gian bên cạnh người này, bởi vì không bao lâu cô đã gặp thượng trình. Bây giờ suy nghĩ lại, tuy rằng Thành Uyên vùng về, nhưng lại toàn tâm toàn ý đối tốt với cô. Sau khi chia tay cũng không nói gì khiến cô không vui cả, vẫn trao đổi với nhau như trước kia. Chuyện cô và Thành Uyên kết giao không phải là bí mật ở trong trò chơi. Về sau cô và Thượng Trình ở cùng một chỗ, có không ít người ở sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.